Kiêu hãnh và định kiến Trường 31 Mọi người trong tòa tư sinh cha sứ Yêu mến phong thái của đại tá Viết Quyên Lam các phụ nữ đều nghĩ Anh sẽ giúp cho những buổi gặp gỡ Tại Rô Sinh thêm vui Tuy nhiên, chỉ đến lễ phục sinh Họ mới được mời đến Vì có nhiều khách mời khác Đấy là khi họ được yêu cầu Chỉ đến vào buổi tối Sau khi đã dự lễ tại nhà thờ Trong tuần lễ này Họ rất ít khi thấy phu nhân Catherine Hoặc con gái của bà Đại tá Fitzwilliam Đã đến viếng tòa tư dinh cha sứ Một đôi lần Nhưng họ chỉ thấy được anh Darcy Tại nhà thầy Phu nhân Catherine tiếp họ tại phòng khách Thái độ của bà vẫn lịch sự Nhưng rõ ràng là bà chỉ chấp nhận Sự hiện diện của họ Khi không thể mời ai khác Thật ra bà hầu như Chỉ chú tâm đến hai người cháu trai Bà chuyện trò với họ Đặc biệt là với anh Darcy hơn là với những người khác Đại tá Vic dường như vui được gặp gia đình chủ nhân Bất kỳ ra sao đối với anh cũng là sự tiếp đón nồng hậu ở Rosings. Riêng cô bạn xinh đẹp của bà Colleen đã khiến anh chú ý đến Giờ đây anh đang ngồi kế bên cô Nói chuyện một cách dễ nghe về Ken và Huffer Về việc du lịch và nghỉ ngơi ở nhà Về những quyển sách mới và âm nhạc bùng nổi. Elizabeth chưa bao giờ cảm thấy kích thú đến thế. Hai người trò chuyện sôi nổi và sảng khoái cùng nhau, khiến chính phu nhân Catherine phải chú ý đến. Cả anh Darcy cũng thế. Tôi mắt của anh nhiều lần hướng về phía hai người với vẻ hiếu kỳ. Phu nhân cũng có cùng cảm tưởng và bà không ngần ngại kêu lên. "Fitz William, cháu đang nói gì thế? Cháu đang nói với cô Bennet chuyện gì? Hãy cho dì nghe cùng." anh nói khi không còn có thể lẩn tránh chúng cháu đang nói chuyện về âm nhạc thưa gì về âm nhạc thế thì cháu hay nói to lên trong một số những môn nghệ thuật gì thích nhất là âm nhạc gì phải góp vào câu chuyện nếu cháu đang nói chuyện về âm nhạc gì nghĩ không có mấy người ở anh thưởng thức âm nhạc nhiều hơn gì hoặc có khiếu thưởng thức cao hơn gì nếu gì có cơ hội học gì có thể tinh thông được và an cũng thế nếu sức khỏe của nó cho phép dì tin rằng nó có thể trình diễn một cách tuyệt diệu. Georgiana thì thế nào, si? anh Darcy? anh Darcy ca ngợi một cách chiều mến sự tinh thông của cô em. phu nhân Catherine nói, dì rất vui được nghe cháu nói về cô ấy và xin nhờ chuyển lời dì đến cô ấy rằng cô không thể trở thành xuất chúng nếu như cô không luyện tập nhiều. anh đáp, xin dì tin rằng cô ấy không đợi đến khi có lời khuyên như thế cô ấy luyện tập liên tục, thế thì tốt. luyện tập thế nào cũng không đủ. khi gì viết thư cho cô ấy, gì sẽ bắt buộc cô không được sao lãng vì bất cứ lý do gì. gì thường nói với mấy cô gái trẻ rằng muốn trở thành xuất chúng trong âm nhạc, thì luyện tập thường xuyên. gì thường bảo cô bé nét vài lần rằng cô không bao giờ có thể chơi hay trừ khi cô luyện tập thêm. mặc dù bà collin không có đàn. Dì cũng thường bảo bà ấy rằng chúng tôi sẵn sàng cho bà đến tập tại Rothschild Và dùng cây đàn dương cầm trong căn phòng của bà Jenkinson Cháu biết chứ, trong căn phòng ấy, cô sẽ không quấy rầy đến ai cả Anh Darcy có vẻ hơi ngượng về phong thái của bà dì Nhưng không trả lời Khi họ đã dùng xong cà phê Đại tá Fitzwilliam nhắc Elizabeth về lời hứa sẽ đàn cho anh nghe Và cô ngồi xuống trước mặt cây đàn Anh kéo một cây ghế đến ngồi bên cô Phu nhân Catherine lắng nghe nửa bản nhạc Rồi trò chuyện với anh Darcy như trước Cho đến khi anh rứt ra khỏi bà Bước đi với dáng điệu khoan thai như thường lệ đến bên cây đàn Anh đứng ở vị trí giúp anh quan sát toàn gương mặt của Elizabeth Cô biết điều đó Và vào thời gian nghỉ giữa hai bản nhạc Cô nói Anh Darcy Anh định làm tôi ngợp khi đứng đây nghe tôi đàn phải không? Tôi sẽ không lo gì về việc em gái của anh quá thật chơi nhạc hay Tôi có tính ngoan cường là không bao giờ biết sợ về ý chí của người khác Tôi luôn có thêm can đảm với mỗi mối đe dọa Anh trả lời Tôi không muốn nói cô nhầm lẫn Vì tôi không thể tin rằng tôi có ý đồ dọa dẫm cô Tôi đã có hân hạnh được quen biết cô từ lâu Nên tôi hiểu cô thỉnh thoảng lấy làm vui Phát biểu những ý nghĩ thật ra không phải là của cô Elizabeth bật cười vui với cách mô tả về chính mình và nói với đại tá Fitzwilliam Cậu anh họ của anh sẽ cho anh thấy một con người thật đẹp của tôi và dạy cho anh rõ không nên tin vào lời nói của tôi Tôi vô phúc gặp phải một người có thể vạch rõ con người thật của tôi như thế Trong một phần thế giới nù tôi hy vọng có thể được nhận xét tốt đẹp như thế nào đấy Anh Darcy Anh thiếu rộng lượng khi nói anh hiểu biết hết về tôi tại Hertfordshire Xin cho phép tôi được nói Anh cũng đã quá vô lễ Vì anh đã chọc cho tôi phải trả đũa Và nếu việc này xảy ra Những người thân của anh sẽ bị sốc nghe tôi nói Anh mỉm cười Tôi không sợ cô Đại tá Fitzwilliam thốt lên Xin cho tôi nghe cô kết án anh ấy về những việc gì Tôi cần biết anh ấy đối xử với thiên hạ ra sao Thế thì anh hãy sẽ nghe nhưng nên chuẩn bị nghe điều kinh khiếp. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy tại Her anh biết chứ, là tại một buổi dạ vũ và trong suốt buổi dạ vũ này, anh nghĩ anh ấy làm gì? Chỉ khiêu vũ bốn bản. Xin lỗi đã làm anh đau lòng, nhưng đúng như thế, anh ấy chỉ khiêu vũ bốn bản, mặc dù thanh niên thì hiếm hoi và tôi biết rõ có một cô gái trẻ phải ngồi ngoài vì thiếu bạn nhảy. Anh Darcy Anh không thể chối bỏ sự kiện này Lúc ấy tôi không có hân hạnh được quen biết cô nào ngoài nhóm của tôi Đúng thế Và không ai đã từng được giới thiệu trong một buổi dạ vũ Thế thì đại tá với William Tôi nên chơi tiếp bản gì đây Các ngón tay của tôi đang chờ lệnh của ngài Darcy nói Có thể tôi nên suy xét kỹ hơn Nếu tôi tìm được cách giới thiệu Nhưng tôi không có đủ tư cách để tự giới thiệu với người lạ Elizabeth vẫn tiếp tục trực tiếp nói với đại tá Fitzwilliam Liệu chúng ta có nên hỏi cậu anh họ của anh Về lý do của việc này không Liệu chúng ta có nên hỏi Làm thế nào một người có ý thức và giáo dục Và đã từng sống trong tầng lớp xã hội này Lại có thể không đủ tư cách để giới thiệu với người lạ Fitzwilliam nói Tôi có thể trả lời câu hỏi của cô Mà không cần đến anh ấy Chỉ là vì anh ấy không chịu khó Darcy sì nói Chắc chắn tôi không có tài năng Mà vài người có Để trò chuyện dễ dàng với người mà mình chưa từng gặp trước đây Tôi không thể tham gia vào Những câu chuyện của họ Hoặc tỏ ra quan tâm đến những vấn đề của họ Như tôi thường lấy họ Thấy họ làm Elizabeth nói Các ngón tay của tôi không được điêu luyện Trên cây đàn này như rất nhiều cái khác Vì không có cùng sức mạnh Hay sự điêu luyện Và không diễn tả cùng cảm xúc Nhưng rồi tôi luôn cho đấy là lỗi của tôi Bởi vì tôi không chịu khó luyện tập Không phải là tôi không tin các ngón tay của tôi Có cùng khả năng như bất kỳ phụ nữ nào chơi hay hơn tôi Darcy si mỉm cười Cô hoàn toàn đúng Cô đã dùng thời giờ của cô một cách ích lợi hơn rất nhiều Không một ai được đặc quyền nghe cô đàn Lại có thể nghĩ còn có yêu kém gì Cả hai chúng ta đều không trình diễn cho người lạ Họ bị phu nhân Catherine cắt ngang Gọi đến hỏi họ đang nói những gì Elizabeth lập tức dạo nhạc Phu nhân Catherine đi đến gần Và sau khi nghe một đoạn Bảo với anh Darcy Cô Bennett trình diễn không có gì sai sót Nếu cô luyện tập thêm Và có được một thầy dạy ở London Ngón đàn của cô khá điêu luyện Tùy khiếu thưởng thức của cô Không bằng Anne Anne có thể trình diễn tuyệt diệu Nếu sức khỏe của nó cho phép nó luyện tập Elizabeth nhìn Darcy để xem anh thuận theo lời khen của bà dì về cô em họ của anh như thế nào Nhưng trong lúc ấy và bất kỳ lúc nào khác Cô không phát hiện dấu hiệu gì của tình cảm Theo cách anh đối xử với cô Deboe Cô thì yên tâm về chị mình rằng Abin Lay cũng đã có thể cưới chị ấy Nếu chị có quan hệ họ hàng với anh Phu nhân Catherine tiếp tục bình phẩm về trình độ biểu diễn của Elizabeth Và vào đấy là những lời khuyên bảo về cách trình diễn và phiếu thưởng thức Elizabeth tiếp nhận với mọi nhẫn nhục của phép lịch sử Và thể theo lời yêu cầu các chàng trai Cô ngồi tại cây đàn cho đến khi cỗ xe đã sẵn sàng đưa họ trở về